sẽ đưa con gái đi đến gặp ông thầy bùa nổi tiếng trên thị xã. Về đến nhà, ông gọi mãi mà không thấy con đâu. Mà nhà chỉ mỗi hai cha con, nên nghĩ nó lại ôm cây châm chạy đi đâu chơi rồi. Nên ông chạy đi kiếm khắp nơi, cứ kiếm gần hết chiều mà chẳng một chút tâm hơi. Ông cùng mấy người làng cứ chia nhau ra mà kêu mà gọi. Đến sầm tối thì có người làng hớt ha hớt hài. chạy từ hướng quân r ạ c h miễu can lên chú ba ơi chú ba con người chết đuối con người chết đuối ông bà cùng cả dân làng của chạy xuống dưới quân r ạ c h đến nơi tá hỏa khi thấy có một cái xác nằm vướng trong bụi cây gần đó mọi người hè nhau kéo cái xác lên thì hỡi ôi chính là con liên còn ông bà mặt mũi n ó trắng bạch thân thể cứng đờ máu t ư ở n g mũi từ mắt nó cứ gì ra nhưng kinh hãi hơn chính là cái miệng nó miệng nó nở một nụ cười tựa hồ như mãn nguyện lắm còn mắt nó trắng g i trợn t r ọ n g lên trông vô c ụ c quái dị ông bà thì gục xuống ôm lấy cái xác mà khóc nức lên miệng lên hồi liên ơi lạ liên sau con n ữ a bỏ cha mà đi h ả liên tiếng khóc của ông được một c h ặ p thì l ệ m đi người làng đưa ông về nhà xoa dầu cạo gió cho ông tỉnh lại. Còn cái xác của liên thì đem về q u ả n ở sân nhà. Nhưng kỳ lạ thay, vẫn thường ngày mà cái liên nó luôn giữ bên mình là cái châm, thì t ừ lúc phát hiện ra nó dưới quần r ạ c h thì không thấy đâu cả. Mà chay xong xuôi cho con gái, thì ông ba bỗng phát điên phát d ạ cứ cười cười nói nói một mình. người ta bảo ông vì thương con gái quá mà hóa rồ, thật là thảm cảnh. Chuyện kỳ lạ xung quanh con rạch lúc này mới chính thức bắt đầu. Những người đi họp chờ trên con rạch thường bảo rằng cứ chập tối là giữa con rạch có một xoáy nước nhỏ, rồi chập sau lại mất hết. Những người đi thả lưới đêm thì than phiền được rất ít tôm cá, có hôm còn phải đi về tay trắng.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 xuồng đi đến giữa dòng thì như vướng phải thứ gì đó mà không nhúc nhích được, mặc cho chú cố hết sức mà c h è o đến khi người dân xung quanh nghe tiếng hét là la... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio net